Các bạn đang nghe tại audio.net Gương mặt của cô vẫn đang đóng bừng, nghe thấy anh gọi tên mình, bèn nhỏ giọng đắp lại. Năm nay em 23 tuổi rồi. Không sơ không hiểu tại sao, anh lại hỏi vấn đề này. Rõ ràng là anh biết rõ mình nhỏ anh một tuổi mà. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu. Đã trưởng thành rồi, đã trưởng thành rồi. Ngón tay thon dài của hứa đình thâm, chăm vào những sợi tóc lộn xộn chắn cô. Rõ ràng được ngón tay của anh lại buốt Nhưng Khương Sơ lại cảm thấy chỗ trên chán bên chạm vào như đang dâm dạn nóng. Một giây sau, cô đột nhiên rôn lên. Cô đưa tay che cái chán bị đau, tức giận nhìn anh. Tiểu Khương Sơ, em cho rằng anh vẫn sẽ đối với em như trước kia sao Cô không hiểu. Trước kia gì? Hứa định thăm thấy dáng vẻ đó của cô có chứ không đành lòng nói ra. Nhưng rồi sao thì tên tiểu súc sinh kia cũng đã trở thành lão súc sinh. Sẽ không có khả năng còn làm người giống lúc trước. Anh ghé sát bên tay cô dùng giọng nói khàn khàn nói. Trước kia cứ lo em còn nhỏ tuổi nên rất nhiều chuyện đều không nỡ làm. Sợ cô gái mà anh đã vất vả lắm mới theo đuổi được, lại bị dọa sợ nên muốn tiến hành theo thuần tự. Sao rất nhiều chuyện mà Hứa Đình Thâm nói? Nghe thế nào cũng chẳng thấy giống chuyện tốt gì vậy. Trần này Khương Sơ đã phải chịu sức công phá của anh. Rõ ràng suy nghĩ đã bị anh làm cho lệnh lạc. Nam nữ trưởng thành còn có thể làm chuyện gì khác cửa chớ. Khuôn màn Khương Gia đỏ bừng. Cô không biết tại sao Hứa Đình Thâm lại có thể không biết xấu hổ như vậy. vậy mà anh Từ rất lâu trước đây đã muốn làm chuyện đó với em rồi Anh thật biến thái Hứa đình thâm bị cổ nói Bỗng hơi nghi hoặc Biến thái Mặc dù nói hứa đình thâm đùa giỡn lô anh đã thành quen Nhưng quả thật vẫn chưa từng bị hình dung bằng từ ngữ này Dù sao thì hứa đình thâm cũng khả điểm khả diễm Ngoài bản tính hay lừa người ra Thì nhìn qua hoàn toàn không hợp với hai chữ biến thái này Cổ họng anh phát ra tiếng cười nhẹ nhàng Rồi nhe nhang do noi mang theo vài tiếng nghi hoặc Anh làm loại chuyện này với bạn gái mình Thì rất biến thái sao vừa dứt lời một bàn tay hữu lực liền đặt lên vòng yêu mảnh khảnh của cô hơi nóng pha lên cổ cương dơ thợ có thể cảm giác được hàm răng của người đàn ông như quỳ hút máu trầm giá kề lên mạch máu mỏng manh của pha len co khong do ho co the cam giac bị dọa sợ len may mong mong manh né tránh anh lắp bắp nói em còn chưa phải bạn gái của anh đâu em không phải bạn gái của anh Hứa đình đâm hơi bực bội cười cười anh cảm giác như mình đang bị đùa giỡn mặc dù danh phận còn chưa xác định nhưng hai người vẫn luôn mập mờ với nhau cho dù bây giờ không phải thì sau này cũng sẽ trở thành sự thật Cô lắc đầu dứng cổ nói Không phải Cứ đình thâm thấy cô kêu ngạo Cô ấy nói đùa Không phải thì sao lúc anh hôn em Em lại không cửa tuyệt Không ngờ em lại làm bét gần đấy Cơn sơ bỗng bị mang tiếng bét gần Không giải thích được Lên dứt khoát không nói đạo lý Dù sao thì em vẫn chưa phải bạn gái của anh Bây giờ anh ra ngoài đi Nếu anh còn không đi Thì khương sơ sẽ phải tìm một cái lỗ để trù xuống mất Cô nói những lời này Rõ ràng là vì khó sở Em nói rõ cho anh Hứa Đình Thâm đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên đặt trên má cô Chỉ mới vậy mà đã biến thái sao Khương Sơ gật nhẹ đầu trông thấy ánh mắt anh viết rõ anh không nghĩ em lại là người như vậy Hứa Đình Thâm thần dưới không biết tại sao mình chỉ ôm hôn bạn gái mà lại biến thành tên biến thái vừa phải chịu oa nước thấu trời cao mà còn một bạn gái đuổi ra ngoài Mới vậy mà đã không chịu nổi Thì ra cô gái của anh vẫn chưa trưởng thành nhưng Hứa Đình Thâm cũng oan nuoc thau troi thể chờ đợi giống như trước anh hơi cuối đầu nhấn anh hoi cui đau hỏi muốn thế nào thì mới chịu đồng ý." Giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm. Cương Sơ dơ mắt, liền sang vào trong một ánh mắt chuyên tình mà nghiêm túc, cô không chịu nổi nhất là một Hứa Đình Thâm như vậy, luôn có thể tùy ý dùng mị lực của mình khiến cô đầu hàng. Cô cúi đầu, nắm góc áo của anh. "Đợi, tham nhu vay luon co the tuy y dung menh luc cua minh khien đến khi tình cảm của hai chúng ta phát triển hơn, em em còn chưa chuẩn bị kỹ." Cương sơ nói rất nghiêm túc, thật ra lúc trước cô không hề tin vào tình yêu, cho dù trước đây hẹn hò với Hứa Đình Thâm Cô cũng không tin tưởng hoàn toàn. Cho tới bây giờ, cô vẫn không tin vào tình yêu như trước. Có thể là cô chỉ tin tưởng hứa đình thâm. Trước đây, khát vọng được yêu đã phải chịu sự kiểm nén. Miệng lòng tự trọng chiến thắng dễ dàng. Nhưng bây giờ, nó giống như một ngọn núi lửa phun trào. Không thể khống chế. Khương Sơ thật sự thích anh. Về mặt hứa đình thâm hơi nghi hoặc. Cảm giác như hai người rõ ràng không cùng một tần đạo. Bên tai cô đã đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu. Cô lấy dụng khí, chầm dại nói. Tóm lại là bây giờ chưa được Dù sao thì Sớm muộn gì thì em cũng là Vậy mà người lông mặt dái như hứa đình thâm lại vì những lời này của Khương Sơ mái tai đỏ lên Ngay cả cổ cũng đỏ một mảng Anh suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Khương Sơ Chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chậm rãi sâu trào Chạy toàn bộ xuống chỗ nào đó bên dưới Anh hiếm khi nói lắp Gương mặt nóng lên Anh chỉ muốn hôn em, ôm em thôi Không cẩm thú như vậy đâu Chỉ là không ngờ rằng bản thân trong mắt Khương Sơ Lại là cẩm thú, hơn nữa cô đã đồng ý rồi Khương sợ trường mát cảm giác như sợi dây cùng yếu ớt trong đầu đã bị đớt hứa đình thâm không có ý kia vậy mà cô lại tự nghĩ đến cảnh đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.